ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và mát mẻ, dưới đây là 10 điều bạn chỉ mất có vài phút để làm nhưng có thể giúp ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ, tươi mát. 1. Dọn dẹp nhanh, mỗi lúc chúng ta dọn dẹp sạch sẽ nơi nào đó, chúng ta lại có thêm một không gian thoáng mát thật khỏe khoắn để thở. Bạn có thể bắt đầu từng ít một, có thể với một góc nhà, nhưng nếu bạn làm thường xuyên, sẽ tăng dần lên từ phòng này qua phòng khác, cuối cùng thì các ngốc ngách trong nhà bạn đều sạch sẽ. Dọn dẹp tập vỡ của bọn trẻ, đồ đặt sổ sách của bạn. Hãy trả những thứ bạn mượn của bà con hay hàng xóm nếu bạn không cần đến chúng nữa. Trả lại sách cho thư viện nếu bạn đã đọc xong, trả băng video khi bạn đã xem rồi. Nếu bạn có quần áo hay sách vở dành cho từ thiện, hãy giải quyết ngay. Hạn chế và dọn dẹp thường xuyên các thư từ không còn hữu ích và báo chí cũ nếu cần lưu lại, nên thất gọn vào tủ. 2. hút bụi thảm Quét hay lau các phòng, nếu bạn có ít thời gian cho công việc nhà, hãy ưu tiên cho việc quét và lau phòng. Việc này sẽ mang lại hiệu quả tức thì giúp bạn cảm thấy căn phòng thật thoáng mát. 3. Ba, mở rộng cửa sổ, hãy để gió mát thổi vào nhà bạn. Nếu ngoài trời vẫn còn lạnh, hãy mở hé cửa sổ khi ngủ và đắp một chiếc chăn mỏng, bạn ngủ sẽ ngon hơn. 4. Phủ sạch lông chó mèo trên các ghế bọc nệm, việc này tốn ít thời gian nhưng lại mang lại một hiệu quả thật sự đáng kể. 5. Hãy xem lại màu sắc các vật dụng trong nhà bạn, hãy thử mang những màu sắc sáng sổ và vui tươi vào nhà. Một bộ bọc ghế màu vàng chanh tươi hay màu xanh lá non cho chiếc ghế sofa cũ kỹ, một tấm thảm màu lam nhạt hoặc một vài cái gối xinh xinh sẽ mang đến cho bạn một sự thay đổi khỏe khoắn hơn. 6. Thử thay đổi vị trí một hai đồ đạc trong phòng, cách sắp xếp mới khi chúng ta thay đổi vị trí đồ đạc trong phòng sẽ mang đến một cảm giác thông thoáng về không gian. 7. Sử dụng hoa tươi Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và tinh thần phấn chấn hẳn lên khi ngắm nhìn các lọ hoa đang nở rộ trên bàn hay trên kệ sắt. 8. Tinh vào mũi của bạn. Nếu bạn ngửi thấy mùi hôi trong nhà bạn, hãy tìm xem mùi ấy phát ra từ đâu. Phân chó mèo, cống rảnh bị nghẹt, ổ chó mèo không lau dọn lâu ngày, có thể mang lại mùi ôi thúi. Mỗi ngày, hãy dọn dẹp sạch sẽ ổ chó mèo, làm vệ sinh cống thoát nước với một hai tách giấm. Một khi bạn đã giải quyết hết mùi. Hãy để vài muỗng tinh dầu chiết xuất từ hoa vào trong một vài dĩa cạn đặt vòng vòng trong nhà, tổ ấm của bạn sẽ thoảng hương thơm dễ chịu. 9. Đơn giản hóa các vật dụng trang trí, hãy áp dụng phương pháp cất đi một nửa. Hãy cất đi một ít các vật dụng trang trí trong nhà và đến mỗi dịp lễ Tết nào đó trong năm lại đem ra trang trí. Bạn sẽ cảm giác nhà cửa mình như mới ra với những đồ trang trí đã từng qua sử dụng nhưng xuất hiện lại trong cách bố trí khác. 10. Phương pháp bình cũ rượu mới. Hãy thử gấp khăn ăn để trang trí chiếc bình cắm hoa đã lau rửa sạch, dùng một chiếc giỏ mây xinh xinh để đựng báo chí. Đôi lúc, hãy để ốc sáng tạo của bạn bay bổng, nhìn sự vật xung quanh bạn với đôi mắt mới. Hãy tự hỏi bạn có thể làm gì cho ngôi nhà của bạn thêm tươi mát hơn. Nguyễn Thị Thảo Vi Tổng Hợp